Bách luyện thành tiên, huyễn vũ, chương 498-499 thấy mà kinh hãi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz, dọc theo những thềm đá uốn lượn trên sơn phong tự nhiên là có thiết. Lập cấm chế trên không tuy nhiên với khinh thân thuật tốc độ của lâm. Hiên cũng cực nhanh, lúc này hắn đã thay đổi trang phục bổn môn, lại thêm có lệnh bài minh. Chứng thân phận trên đường đi mặc dù có nhiều trọng cấm chế, rất nhiều cửa ải nhưng thông suốt không gặp trở ngại gì. Rất nhanh hắn chỉ còn cách đỉnh Sơn khoảng 200 trượng. Linh mạch Linh dược Sơn tự nhiên không bằng tam đại phái nhưng vượt xa. Các môn phái nhị lưu, nhất là Phạm Vi mời giảm quanh ngọn chủ phong. Linh khí càng bất phàm. Từ Cẩm Thanh là Thái Thượng trưởng lão đồng phủ tự nhiên được mở ra ở. Nơi linh khí thuần khiết nhất. Chỉ thấy nơi nơi cảnh sắc thanh nhã thanh u. Lại không có bộ trí bất. Kỳ một cảm bấy nào. Đương nhiên với tu vi của lão kẻ nào dám tới đây. Sinh sự thì đúng là cụ ông còn chây mạng dài. Hiện tại Lâm Hiên đã tới đỉnh Sơn. Nơi này cực kỳ rộng lớn ước chừng. Khoảng ngàn trưởng tiên khí ngất trời. Linh cầm bay lượn là nơi tốt. Nhất của tiên gia tu luyện. Một tòa đồng phủ khí thế khoáng đạp sừng xứng ở đó. Trong mắt Lâm Hiên ánh lên tia dị sắc, lập tức lấy ra một cái chuyện. Âm phủ lẩm nhầm vài câu đang muốn tế ra thì mấy cơn hàn phong thổi. Qua, trước thạch môn đồng phủ, linh quang chớp đồng hiện ra vài bóng. Người, Lâm Hiên đem thần thức phát ra trên mặt đá lộ ra vẻ kinh ngạc. Năm nam một nữ khí thế phi phàm trên người linh khí ấm ánh khi ẩn. Khi hiện rõ ràng tu Vi đất là kết đan kỳ đỉnh phong. Chẳng lẽ đây là sáu đại chấp pháp trưởng lão. Bọn họ tới đây cũng đến. Gặp thái thượng trưởng lão sao. Nhưng khi ánh mắt của Lâm Hiên liếc qua dung mạo của một người lại. Nhìn không được kinh ngạc ổ lên một tiếng. Âm thanh tuy rất nhỏ nhưng sáu tu Sĩ kia tu Vi cao như thế tự nhiên. Là nghe rõ ràng nhìn sang phía Lâm Hiên. Có năm tu sĩ thì hắn không rõ Nhưng khi Lâm Hiên nhìn thấy một chung Niên tu sĩ toàn thần vận bào trắng Thì hắn như đang gặp phải rượu Tướng mạo người này nho nhã dâu Để ba tròm khí khái thư sinh mà cũng Có khí phách anh hùng Cho dù thần quang nổi liếm Nhưng tựa như một Thanh kiếm sắc bén bất cứ lúc nào Cũng muốn thoát ra khỏi vỏ Lúc này sắc mặt Lâm Hiên cực kỳ cổ quái Tướng mạo khí chất người này Cực giống Thái Bạch kiếm tiên ngã xuống trong tay hắn. Đối phương rõ ràng đã hồn bay phách lạc tại sao lại còn xuất hiện ở chỗ này. Ha ha, trầm sư huyên, xem ra lại có người vì diện mạo của ngươi mà. Cảm thấy hồ đồ. Một đảo bảo tu sĩ nhìn không được cười rộ lên. Sự tình này cũng quá hoang đường, ai bảo trầm huyên lại có bề ngoài. Giống tên kia trương Thái Bạch như thế. Một lão giả cao gầy mở miệng. Ta đã sớm nói Trầm Huyên nên dùng hoán hình chi pháp biến đổi chân. Dung khỏi khiến phải nơi nơi đều có ánh mắt kinh ngạc của tu sĩ. Khác, hộ sư Huyên lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ Linh Dược Sơn? Thiên tuyệt nhất kiếm chúng ta lại không bằng tên Bích Vân Sơn Thái. Bà kiếm tiên kia sao Trầm Sư Huyên chưa từng gặp tên nọ các ngươi? Dựa vào cái gì mà bảo Huyên ấy phải biến đổi chân Dung? Vị nữ nhân... Duy nhất có chút bất mãn mở miệng, nữ tu này khoảng bốn mươi, mặc dù... Năm tháng đã để lại chút phong xương trên người nàng, nhưng vẫn mỹ mạo. Vô cùng! Nghe ngữ điệu của nàng xem ra đối với vị trầm sư huyên kia rất có tình. Ý! Vị đảo hữu này cao danh thế nào, xin thứ cho trầm mố trí nhớ tội chưa? Từng thấy qua. Đối với những lời lẽ chung quanh trầm ngạo thiên xem như không nghe. Thấy... Hướng sang lâm hiên ôn quyền khách sáo mở miệng. Trong lòng y cũng có chút nghi hoặc Người này phục trang chính là. Người trong bản môn nhưng tướng mạo lạ lẫm Theo lý thì là kết đan kỳ. Tu sĩ trong môn y từng gặp qua hầu hết. Người này tu vi không thấp tướng mạo lại còn trẻ như thế. Chẳng lẽ là vừa mới nghĩ tới đây trong đồng phủ thoát ra âm thanh nhẹ nhàng mà uy. Nghiêm là Hiên Nhi sao cuối cùng ngươi bình an trở về, mau vào. Đây, vâng. Lâm Hiên không chút do dự ôm quyền hướng sang sáu người, ngẩn đầu đi. Vào trong đồng phủ. Hiên Nhi. Chẳng lẽ hắn chính là cao độ của thông vũ sư huyên thiếu? Môn chủ. Nghe nói người này là kỳ tài tu tiên, ngắn ngủi không đến trăm năm đắc. Ngưng tụ thành kim đan. Hừ, há chỉ có thế sao, ngươi không thấy hắn bây giờ đã là ngưng đan. Trung kỳ cùng chúng ta so sánh chỉ là kém hơn một chút mà thôi. Vậy tính sao, nghe nói tiểu tử này lai lịch không rõ ràng, không biết. Trong lòng sư huyên gì lại lập hắn làm thiếu môn chủ. Lấy thần thức lâm hiên sáu người kia thảo luận tự nhiên nghe được rõ. rằng nhưng vẻ mặt của hắn lại yên lặng không chút gợn sóng đối. Phương vốn cùng mình chẳng mấy quan hệ. Hắn đi xuyên qua một hành lang. Gấp khúc mờ tối, một gian thạch thất rồng lớn xuất hiện ở trước mắt. Thạch thất có hình tròn ước chừng hơn 10 trường, rồng rãi sáng ngời. Ở giữa một cây bàn có một lão giả đang ngồi. Đây là lâm hiên lần thứ hai diện kiến bổn môn sư tổ, lão vẫn vận áo. Bào màu xanh mặc dù chỉ còn một con mắt, nhưng trong độc nhãn còn lại. Ẩm chứa tinh quang khiến người kinh tâm. Tham kiến sư tổ. Ngươi trở về là tốt rồi, không cần phải đa lễ. Ánh mắt từ cẩm thanh đảo qua trên người lâm hiên hài lòng gật đầu. Không tồi, chỉ mấy năm không gặp đã tiến dai lên ngưng đan trung kỳ. Chắc hẳn hiên nhi mấy năm nay ở bên ngoài đã gặp thêm gì ngộ. Nhờ hồng phúc của sư tổ để tử quả thật có chút cơ duyên nhưng là bởi Vậy nên bị chậm trễ. Về sau âm hồn xâm phạm, nhất thời không ra được. Khỏi khu vực bị chiếm cứ trở về phục mệnh, mong sư tổ lượng thứ. Há ha chúng ta thân là tu tiên giả, ở ngoài du ngoạn rèn luyện tâm. Tình là điều bình thường, lão phu há là cách loại không rõ lý lẽ sao? Từ cầm thanh vuốt vuốt dâu mỉm cười nói. Ngươi trở về lần này cũng đúng lúc, thông vũ sư dơ, dơ quy, quy, y, e, t hiện đang bế. Quan bây giờ môn phái đang cần thêm quản lý. Ngươi thân là bổn môn. Thiếu chủ đúng lúc có thể giúp thông vũ sư rơi rơi quy quy y, e t một tay. Nhưng để tử nghe nói sau khi sư tôn bế quan đã có sáu đại chấp pháp. Trưởng lão quản lý vật sự trong bổn môn dường như không cần thêm tiểu. Chất nữa. Lâm Hiên trần chờ mở miệng. Hừ, ngươi nhắc tới sáu ra hỏa không nên thân kia sao. Trên mặt tử. Cẩm thanh hiện lên vẻ châm chọc chỉ là trăm phương ngàn kế muốn. Tranh quyền đoạt lợi chứ được tích sự gì nếu không phải lão phu không? Muốn quản những việc nhỏ nhặt thì sao lại đem quyền lực giao tới tay? Bọn họ. Ý của sư tổ. Hiên nhi, ngươi nhập môn đắt lâu nhưng về các bí sự trong bổn môn chắc. Hẳn thông vũ sư rơi, rơi quy, quy, y, e, t rất ít đề cập cho ngươi. Từ cẩm thanh thở dài. Năm đó thiên trần tổ sư tài cao kinh thế sáng lập ra cơ nghiệp bổn, môn Nhưng khi đó chính ma thế thế đại tổ sư một tay khó có thể chống Trời, chỉ có thể trong bóng tối lén phát triển thực lực bổn môn Lấy luyện đan làm ngụy trang để bồi dưỡng đệ tử đắc lực Tuy nhiên, nhãn lực tổ sư cực cao tổng cộng cũng chỉ lấy 7 người thân truyền Đệ tử, 7 người Ánh mắt Lâm Hiên xoay chuyển chẳng lẽ sư tôn cùng sáu, đại chấp pháp trưởng lão kia chia ra chính là không sai. Trên mặt từ cẩm thanh lộ ra chút tán thành hiển nhiên. Đối với Lâm Hiên như là xem thơ mà biết tài phú, phi thường hài lòng. Thông vũ sư dơ, dơ quy, quy, y, e, t cùng sáu ra hỏa kia chính là truyền nhân của bảy. Nhánh khi sư. Mặc dù cùng là truyền nhân đệ tử của tổ sư nhưng mỗi người một ý đem quyền lực bổn môn giao tới tay bọn họ lão phu trong lòng có chút bất an. Hiên nhi đúng lúc này ngươi có thể gánh vác cho ta một phần từ Cầm thanh lại vuốt sâu đối với Lâm Hiên có vẻ kỳ vọng rất cao. Sư tổ đã có phân phó để tử nhất định tận lực cố gắng. Lâm Hiên thi lấy một cái trên mặt đầy vẻ cung kính. Tốt lắm. Từ cầm thanh hết sức hài lòng. Kế tiếp hai người lại hàn huyên những chuyện khác. Lâm Hiên còn xin. Lão chỉ bảo một số khó khăn khi tu luyện. Mắt thấy sắc trời đã tối. Lâm Hiên cáo từ rồi ra đồng phủ. Lúc này. Khóe miệng Lâm Hiên lộ ra vẻ châm trọc. Thiếu ra chẳng lẽ sáu đại chấp pháp trưởng lão thực sự cùng thông. Vũ chân Nhân không hợp. Nguyệt Nhi có chút kinh ngạc mở miệng. Có lẽ... Nhưng chuyện ấy thì liên quan tới ta Ơ Nhất thời Nguyệt Nhi ngẩn ngơ Hừ tu vi của lão Hồ ly tử cẩm thanh mặc dù cao nhưng về tâm cơ so Với sư tôn căn bản là theo không kịp Những lời lão nói có hàng trăm Ngàn kẻ hở chỉ có thể lừa gạt những tên hồ đồ Thiếu ra lão nói sai cái gì Nguyệt Nhi có chút thẹn tại sao nàng Cũng không nghe được sơ hở gì Lão nói muốn ta quản chế sáu người, loại thuyết pháp như thế thật quá. Vớ vẩn, sáu đại chấp pháp trưởng lão đều có thân tín đệ tử mà ta lại. Là người đơn độc, dựa vào cái gì cùng bọn chúng ngang vai. Lại nói bất, luận là kết anh thành công hay không, sau ba tuần trăng nữa thông vũ. Chân nhân đã xuất quan, chẳng lẽ chỉ có chút thời gian nhỏ nhoi này mà. Sáu người kia dám nổi loạn sao? Hướng chi lão hồ ly tử cầm thanh đăng. Chấn thủ tổng đàn, sáu người này có ăn to bằng trời mà dám làm phản. Thiếu ra nói có lý, nhưng tóm lại dùng ý của tử lão quái là thế. Nào, đôi mi thanh tú nguyệt nhi hơi nhíu vẻ mặt khó hiểu. Hai đầu lông mày lâm hiên cũng nhanh tít, vấn đề này hắn cũng chưa thể. Nghĩ ra, nhưng rất nhanh lâm hiên đã khôi phục ung dung cười gian mở miệng. Hiện tại thì ta chưa nghĩ ra Nhưng tóm lại ta sẽ không để cho ai nắm Mũi dẫn đi huống chi Lâm Hiên nói tới đây tay phải một cái Trong bàn tay đã xuất hiện một Lệnh phù đặc biệt có khắc một đỉnh lô cớ hơn một tấc Hiện nay Lâm Hiên đã không còn là thiếu môn chủ hữu danh vô thực Đã có quyền điều Động nhân thủ cùng tài nguyên Bất kể dùng ý của lão quái là gì Tóm lại quyền lực của lão sao cho Ta là không giả nhất định ta sẽ không để lão phải thất vọng. Hắc hắc. Huống chi. Nói tới đây lâm hiên ngừng lại một chút hiện tại linh. Dược sơn đâu phải kiên cố như thiết tường. Sáu chấp pháp đại trưởng. Lão cùng sư tôn không hợp. Ta đúng lúc có thể làm ngư ông hưởng lợi. Tiện lợi thu thập phương pháp điều chế thiên trần đan. Thiếu gia quả nhiên mưu tính sâu xa. Tiểu nha đầu đừng vỗ mông ngựa ta có được không. Lâm Hiên mỉm cười Tuy nhiên giữa đôi lông mày lại nhanh tiếp từ lão quái cũng không khó Đối phó, trái lại tên nhìn như thái bạch tặc tử kia mới là khó nuốt Hơn, thiên hạ rộng lớn như vậy không thiếu những điều lạ Hai người có bề Ngoài giống nhau có lẽ chỉ là trùng hợp Nguyệt Nhi mở miệng an ủi Nói, tuy nói như vậy Sắc mặt Lâm Hiên vẫn khá trầm ngâm nếu như chỉ Là tướng mạo giống nhau ta cũng không để ở trong lòng Nhưng kẻ ra Hỏa này ngay cả khí chất cũng rất giống trương thái bạch Chuyện này Vốn không phải là tầm thường Ý của thiếu ra là thái bạch kiếm tiên chưa chết Không Lâm Hiên lắc đầu hắn đích thân bị ta tiêu diệt Nguyên thần Cũng bị ngươi thu vào trong ma phiên Vậy Vẻ mặt Nguyệt Nhi cũng trở nên hồ đồ Ta khẳng định trương thái bạch đã chết Chỉ là hắn cùng với kẻ ra Hỏa này chắc chắn có mối liên hệ đặc biệt nào. Lâm Hiên dừng lại phân. Tích tóm lại, vạn phần phải cẩn thận. Nửa canh giờ sau Lâm Hiên về tới đồng phủ của mình. Thiếu ra. Lục Doanh Nhi và Lưu Tâm đang ở tính tỏa nhanh chóng nhẹ nhàng đứng. Lên trên mặt hiện vẻ vui mừng. Ô, V, K, Qu, M. Lâm Hiên đưa mắt nhìn hai thiếu nữ. Lát nữa ta sẽ sẵn người sẽ khai. Phá cho các ngươi hai cái đồng phủ ở kề bên này. Tất cả nghe thiếu gia phân phó. Hai thiếu nữ không che giấu được sự hưng phấn. Nơi đây ở linh khí vô. Cùng đầy đủ. Tu luyện đương nhiên là vô cùng thuận lợi. Lâm Hiên đưa tay ra vỗ trên túi chứ vật lấy ra mấy bình đan dược. Hai ngươi tu luyện cho tốt. Không nên chậm trễ. Đa tả thiếu gia ban cho. Đối với sự hào phóng của Lâm Hiên hai thiếu nữ sớm đã biết rõ. Nhưng... Liên tiếp được ban trung phẩm đan khiến nàng hai ngạc nhiên không? Thôi, vui mừng nhanh chóng cảm tạ. Kế tiếp Lâm Hiên tìm tới người quản. Sự phân phó đồng phủ, hắn trực tiếp lấy ra lệnh phù do từ cẩm thanh. Ban cho ra lệnh cho tên kia. Phải biết tại tầng này chỉ có kết đan kỳ tu sĩ mới có thể được ở lại. Hai gã đệ tử cấp thấp có thể được này vinh hạnh này khiến quản sự hết. Sức hâm mộ. Sau khi bố trí động phủ mới cho hai thiếu nữ, Lâm Hiên lần nữa về tới. Động phủ của mình. Hắn lại đem trận pháp bày ra. Sau khi làm xong những điều này hắn trở lại thạch thất nghỉ ngơi, ngày. Hôm sau tỉnh lại cảm thấy thần thanh khí sàng. Đi vào phòng luyện đan, Lâm Hiên vẻ mặt ngưng trọng khoanh chân ngồi, xuống. Thi triển nội thị thuật quan sát tình cảnh bên trong đan điền một. Tinh hải pháp lực kim đan đều có phần mở rộng, lâm hiên không. Nhìn được lộ ra thần sắc vui mừng. Bây giờ hắn đã là ngưng đan trung kỳ tuy nhiên muốn tiến gia cảnh. Giới thì còn rất xa. Cho dù có hiệu dụng của đan dược thì trong một khoảng thời gian sắp tới cũng không có khả năng tinh tiến thêm. Như vậy hiện tại muốn đề cao thực lực cũng chỉ còn cách đẩy mạnh tu. Tập bí thuật thần thông cẩu thiên minh nguyệt hoàn uy lực phi thường nhưng cần nguyên thần bồi dưỡng không phải một ngày hai ngày bích huyễn vũ hỏa là lựa một chọn tuyệt hảo lâm hiên quyết định tiếp tục luyện hóa thúc đẩy uy lực của nó ra tăng lâm hiên từ trong lòng lấy ra ngọc giản màu xanh đem thần thức chìm vào trong đó cẩn thận đem công pháp tu luyện bích huyễn vũ hỏa nghiên Cấu lần nữa Ông Pháp này vốn chia làm trên dưới hai phần. Lâm Hiên bây giờ tu tập. Chỉ là phần thượng mà thôi. Nếu có thể ngưng thành nguyên anh thì có thể tu tập phần hạ một khi. Luyện thành càng là thần diệu vô phương quy lực cực đại. Lâm Hiên liếm. Liếm khóe miệng độc hỏa này xứng đáng là bảo vật truyền thừa trăm vạn. Năm của mặt nguyệt tục. Lâm Hiên bắt đầu tiếp tục tu luyện. Đầu tiên là đem tuyệt độc đan. Luyện chế ra. Điều này đương nhiên khá dễ dàng vì họa tài nguyên tại linh dược sơn. Phong phú vô cùng. Mà độc thảo trong tay Lâm Hiên cũng còn khá nhiều. Hắn đem tử long đỉnh tế ra. Một ngày rất nhanh trôi qua. Dùng ngón tay vân về một viên tuyệt độc đan tản ra mùi thơm lạnh nhạt. Lâm Hiên hơi do dự đem ngầm vào trong miệng. Mặc dù ở khu vực bị âm hồn chiếm cứ hắn đã từng phục dùng qua tuyệt. Độc đan nhưng vẫn phải hết sức cẩn thận nếu không có thể rơi vào cảnh. Vạn kiếp bất phục. Hắn cẩn thận thúc dục linh lực đem độc đan bọc lại bắt đầu luyện hóa. Bất chi bất giác thời gian trôi qua trên chán lâm hiên lâm tấm mồ hôi. Tuy nhiên trên mặt mơ hồ có vài phần hưng phấn. Tay trái lật một cách đã thấy hiện lên một quả cầu hắc khí đen như mực. Mà tay phải thì có ngọn hỏa diễm xanh biếc. Lâm hiên chậm rãi đem hay. Thứ sung hóa làm một, thời gian tiếp theo Lâm Hiên tiếp tục tu luyện. Cứ như vậy thời gian ba tuần trăng rất nhanh đã đi qua, Lâm Hiên bế. Môn từ chối tiếp khách, từ cẩm thanh dường như cũng đang bế quan, sáu đại chấp pháp trưởng lão. Cũng ước gì không có người đến cùng bọn họ tranh quyền cho nên lại, càng không có người quấy dày vị thiếu môn chủ này.